Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net U mê, tối tăm và đần độn như sách vẫn dẫn thế. Nó khiến nó bộ canh hoạt động ở mức tối đa và mọi tế bào thần kinh trở nên thông suốt. Nó đè bẹp mỏi, sợ hãi, yếu mềm, hèn nhạt. Nó khiến anh luôn trong tư thế sẵn sàng đi những quân cờ chuẩn xác Để đến sở khác chiến thắng, sẽ đâm gọn mũi dao sắc ngọt vào giữa tâm thất của kẻ thù. Trong khoái cảm của lòng thù hận Đã được thỏa mãn Bách tìm thấy 3 chủ tin nhắn đồng nghiệp Tú đen Mai Thanh và Văn Khang Họ biết rằng mọi lời lẽ đều bất lực Nhưng ít nhiều Khi gửi tin nhắn đi tâm trạng họ Thu được chút bình an Vì thực hiện được điều bình thường mà ai cũng phải làm Khi đồng loại bị tổn thương Bách hồi đáp cho Mai thành Anh sẽ tham gia thẩm vấn Trần Hồng Kịp Bách ăn bữa sáng giản dị của bà Tam Nhâm và chào tạm biệt bà trước khi rời khỏi nhà. Trong lúc kiểm tra tin nhắn anh lật ra những dòng tin nhắn cũ trong vô tức. Anh ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại anh vào ngày mai trên đường chạy. Ảnh đại diện đã được thay bằng những tấm hình mới nhất của anh và Mỹ Lâm. Với phông đèn là ô cửa tối thẳng trong phòng ngủ của cô, hai nụ cười sáng bừng trong niềm hạnh phúc viên mạng. Bách phải dừng lại vài phút trong bãi đầu xe. Để, <cười> để chở cho cơn có thắt nơi lòng ngược qua đi, giống như thẻ một bàn tay vô thô bảo đang thọc qua ngược chai quanh, để chè nếp, đến ngưng thở. Anh tựa lưng vào tường thở dốc. Bách biết rằng bàn tay vô hình này sẽ bình diễn đeo bám để bóp nghẹt tim anh cho đến chết. Bách chặn chán tù đen ở phòng tạm giam. Mới đầu cậu ta chào anh bằng một động tác lúng túng, Kèm thêm nụ cười ngượng ngộng và hối lũ Nhưng rồi anh mắt cậu ta trở nên lo lắng Và nụ cười trùng xuống Thành một biểu hiện méo say của cơ mặt Anh Bách Anh có thực khỏe không Trông anh xanh xào quá Việc này thực sự cần của anh vì chúng ta Anh mới là người hiểu Trần Hồng kín hơn cả Nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất Tụi em đông người có thể tự lo được Tự lo được ư Bách nhách nụ cười buồn thảm Nếu mà chuyện ổn cả Thì đã không có người phải đi tìm gặp tôi Cho tôi xem toàn bộ ghi chép Lời khai của thằng Kip Tôi đàn bởi chiếc cặp Già bóng loáng vừa đặt cấp pháp Và lấy nhí vài câu trong việc Em xin lỗi anh Chuyện hôm đó Thực ra đầu tiên nghĩa là Thực ra nhóm cảnh sát công nghệ cao Đã lần ra được IP Mà Valencia đã sử dụng Trong số rất nhiều IP khác nhau Mà anh đã khôn ngoan lấy sóng Nhờ những tiệm nét công cộng Và quán cà phê thì có một IP được sử dụng 3 lần. Cả hai lần đầu đều trong khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Lần thứ ba là khi tụi em mò đến nhà anh, đúng lúc hắn đang truy cập mạng. Em không nghĩ hắn ẩu đến thế. Mà có lẽ hắn quá ý vào việc mình đang ngồi trong mối kén an toàn nhất thế giới nên mặc sức làm sao cũng được. Đầu tiên tụi em kinh ngạc khi đã định được số IP đối chung với địa chỉ nhà anh. Em nghĩ có sự nhầm lẫn ở đó Hoặc có kẻ nào phá sóng được chuyện Để mã khóa Bị mở Và hắn ta thoải mái xâm nhập Nhưng thời gian truy cập lại thường Ổn định và ban đêm Và ông trước Em đã hỏi hồi này anh sống với ai Anh trả lời rằng vẫn chỉ có hai mẹ con Nên là sự bọn em không còn kết luận nào khác Em và Mai Thành thống nhất Rằng sẽ đối thoại với anh vào ngày hôm sau Nhưng cậu Khang Cậu ấy hơi nguyên tắc và cứng nhắc Nghĩ rằng bánh úp bất ngờ thì sẽ hiệu quả hơn Để phòng qua một đêm nhớ đâu Lại có thay đổi theo trường không được tiền liệu Đánh úp tôi à Toàn làng bạch cười meo mò Như thể câu chuyện hài hước Đang được kể theo cách vô duyên Bởi một người không hề bị dẫn chuyện Không hẳn là như thế Chỉ là mà thôi Tại lúc ấy thái độ của anh cũng rất kỳ quạt Anh không giải thích cứ cuống quần Chạy đi đâu đó Trong khi nửa đêm khuya mà thời tiết thì đang rất xấu Lúc anh rút súng ra cậu văn khang càng cho rằng nhận định của cậu ấy chính xác Chứ phải là nhận định của cậu ấy à Không đời nào Chỉ là vì có một số nguyên tắc thôi Trước vẻ bối rối đến khổ sở của tủ đèn Bách tập trung và tập hồ sơ với những lời khai Của một kẻ tình nghi mới tuần Cũng là để xua đi cái không khí nặng nề trong trạng thái các cơ này Tủ đèn như mọi người Việt thường tình khác Bắt đầu cố gắng nhớ ra vô số chứng cứ để quy lỗi cho người khác sư hòa thì đặt dấu hỏi tại sao anh suy luận được tất cả những chuyện ấy trong khi cả ban chuyên án đều bế tắc đều có phải anh cũng là một người trong cuộc Ừ, kết bảo tôi tâm thần quá nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện